Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cắt lượt ngồi xuống theo trong lòng xoắn suýt không biết phải làm thế nào. Trời đánh mắt của tôi lướt đến gầm giường, có một thứ gì đó trăng trắng ở đó, giống như là hình nhân vậy. Tôi vội thò tay vào gầm giường lít chúng ra, 5 hình nhân, mỗi hình nhân đều rắn một lá bùa ở trên mặt, phần thân dưới của chúng đều nhúc màu đỏ. Tôi tức tái mặt suýt nữa không chịu được vung tay đánh tô xào xào.